cảm ơn các bạn chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ vừa mới sáng ra trọng đã chạy vào phòng làm việc của ánh dương ồn ào một phen chuyện là hắn vừa nhận được tin tức bên phía cao sơn đã hoàn thành việc ký kết hợp đồng với diamond Đây chắc hẳn là một tin chấn động trong giới đá quý Cao Sơn trong phút chốc liền vực dậy được danh tiếng. Bây giờ chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh. Đối với dạng tin này, ánh Dương cũng không quá bất ngờ. Sau bữa gặp mặt ngày hôm đó, cô nàng dường như đã hiểu được phần nào ý định của bà Mai. So với thành kiến đó khó lòng mà hợp tác. Huống hồ với thủ đoạn của lão cáo giả kia. Việc thu thập lòng người không phải là điều gì khó khăn. Cô chỉ tiếc là... Công sức của mọi người bỏ ra cứ như vậy mà đổ sông đổ về. Trong lúc Trọng vẫn đang lảo bào, cánh cửa phòng làm việc được đẩy ra. Thế Khải một tay cầm theo tập tài liệu, sải bước đi đến trước mặt hai người họ. Ngồi xuống bên cạnh Trọng, anh chàng đẩy tập tài liệu về phía ánh dương cất giọng khoan thai. Đây là danh sách các cổ đông của Cao Sơn, chi tiết liên hệ đều có đầy đủ. Trọng há hốc miệng, tròn mắt nhìn anh chàng trợ lý bên cạnh, ngạc nhiên hỏi. Tất cả luôn sao Thế Khải gật nhẹ đầu xem như đáp lại thấy vậy trọng càng tỏ ra thoảng thốt giơ ngón tay cái lên Cảm khái khen ngợi vài câu Cậu được đấy Người tôi cử đi điều tra Cùng lắm cũng chỉ được 7 phần Những nhân vật ẩn mình hoàn toàn Không có cách nào biết được Vậy mà cậu lại có thể hoàn thành nhiệm vụ này Một cách xuất sắc như vậy Tôi đề nghị tăng lương nha Ánh dương lường trọng nhớ mày một cái Hay là tôi lấy lương của anh thưởng thêm cho Thế Khải? Thế nào hả? Trọng sơ hai ngón tay kéo một đường ngang miệng, làm hành động khóa khẩu. Hắn sợ nếu nói thêm một câu nào nữa, có lẽ tiền thưởng quý này sẽ không cánh mà bay. Đối với hắn, tiền đương nhiên không phải là tất cả, nhưng tiền chính là cuộc sống của hắn đấy. Ánh Dương khẽ cười một tiếng, cúi đầu xem tập tài liệu Thế Khải vừa đưa cho. Đôi mắt đen như lóe lên một tia sáng. So với những tư liệu trước đó trọng thu thập được Đây quả thật là đầy đủ hơn rất nhiều Có trong tay những thông tin này Cô sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch hơn Bất giác khóe môi cô nàng hơi cong lên Để lộ nụ cười phấn khích Đợi ánh dương xem qua một lượt Thế Khải mới cất giọng nói tiếp Lê Minh và Nguyễn Tuấn gần đây xảy ra xung đột với Trịnh Thái Đông Ông ta biết bọn họ làm ăn thua lỗ Muốn đưa ra mức giá thấp nhất Để mua lại số cổ phần trong tay bọn họ Tôi nghĩ nếu chúng ta nhanh tay hơn Khả năng thu được là rất cao Trọng vỗ nhẹ lên vai thế khải Coi như tôi không nhìn lầm người Đến cả chuyện này cũng điều tra được Cậu còn nhanh hơn cả thám tử của tôi đấy Là bản thân không có năng lực Còn đi rêu rao khắp nơi Nghe thấy mấy lời của Ánh Dương Trọng chỉ xua tay cười trừ Đoán chừng tâm tình của nữ ma vương rất tốt đã lâu rồi không nghe thấy cô trêu chọc hắn như vậy. Hiếm khi thấy Trọng không phản bác lại, ánh dương không nhịn được mà phì cười. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô vẫn giao lại việc thu mua cổ phần cho Trọng, mà phía Thế Khải cũng không có ý kiến gì. Anh chàng cũng cho rằng Trọng thích hợp ra mặt hơn. Sau khi bàn bạc xong xuôi, Trọng và Thế Khải đều đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi, Thế Khải còn không quên đổi ly cà phê của cô thành một tách trà nóng. Nhấp một ngụm trà cô lại tiếp tục xem danh sách các cổ đông của Cao Sơn. Mắt thấy vài cái tên quen thuộc. Cô nhanh chóng kéo hộp tủ lấy ra một mảnh giấy hơi ngả vàng. Nét chữ trên đó cũng đã lem đi một chút nhưng chịu khó vẫn có thể nhìn ra được. Đây là mảnh giấy trước đó mẹ cô để lại. Đều là những người thân tín với ba cô. Chỉ là trước đó cô đã thử tìm hiểu qua. Số ít đều không cưỡng lại được ma lực của đồng tiền. trực tiếp đã đầu quân cho Trịnh Thái Đông. Đáng ghét hơn nữa, bọn họ chỉ vì muốn lấy lòng lão giả kia, mà không tiếc buông lời nhục mạ ba mẹ cô. Số còn lại đa phần đều đã ở ẩn, hoàn toàn không có chút manh mối nào. Tùy đã rời xa trốn thương trường, nhưng địa vị và thế lực của bọn họ cũng chưa từng mai một. Cô phải nắm bắt cơ hội lần này, tuyệt đối không để ba mẹ cô thất vọng thêm nữa. Chỉ mới hai ngày trôi qua, Trọng đã thu mua toàn bộ số cổ phần có trong tay Lê Minh và Trần Tuấn. Hắn đặc biệt nhớ lời dặn của anh Dương. Nhờ cậy hai người họ tạm thời đừng để bên ngoài biết được họ đã bán số cổ phần kia. Trên danh nghĩa, họ vẫn là cổ đông trong tập đoàn Cao Sơn. Bọn họ rất ưng ý với cái giá của Trọng đưa ra. Huống hồ lại có mâu thuẫn với ông Đông. Mọi chuyện tự khắc sẽ giải quyết. Sáng sớm hôm sau, Ánh Dương không đến công ty Một mình lấy xe đến tỉnh A Tìm gặp người bạn cũ của ba cô Dựa theo bản đồ cô nàng rất nhanh Đã đến trước mặt một ngôi biệt thự kiểu cổ Ấn chuông một hồi lâu Mới có người ra mở cổng Là một người đàn ông trung niên Ông ta hướng mắt nhìn về phía ánh Dương Lạnh giọng hỏi Cô tìm ai Ánh Dương lịch sự gật đầu chào lên tiếng đáp lại Dạ cháu đến tìm bác phó ạ Người đàn ông hơi nhíu mày Tìm ông chủ. Cô là ai? Để tôi vào báo một tiếng. Dạ, chú cứ nói có người bạn cũ họ Vũ đến tìm. Được rồi, cô đợi một chút. Rất nhanh sau đó, người đàn ông kia đã quay lại. Lần này thái độ của ông ta đã lịch sự hơn một chút. Nét mặt không còn cau có như vừa mới gặp. Trên môi cũng dần hiện lên nụ cười. nghiêng người sang một bên đưa tay làm động tác mời. Ánh dương đi theo sự hướng dẫn của người đàn ông. Đi đến bên cạnh vườn hoa, nhìn thấy người đang ngồi đọc sách, ông ta kính cẩn nói. Thưa ông chủ, người đã đến rồi. Ông phó gấp lại quyển sách, gật nhẹ đầu cho phép người đàn ông trung niên lui ra. Lúc này ông phó mới đưa mắt nhìn cô gái trước mặt, âm thầm quan sát cô nàng. Cô đây là quan hệ gì với Vũ Văn Dũng? Người họ Vũ ông quen biết không nhiều, mà người có thể xưng bạn với ông lại chỉ có mỗi Vũ Văn Dũng. Đã lâu như vậy rồi, Bỗng có người dùng danh nghĩa của người bạn cũ đến tìm. Quả thật khiến ông không khỏi tò mò. Ánh Dương lễ phép đáp. Dạ, cháu là Vũ Ánh Dương, con gái của Vũ Văn Dũng. Ánh Dương vừa dứt lời, thần sắc ông phó mơ hồ có chút thay đổi. Ánh mắt thoáng qua một nét kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Biểu cảm trên gương mặt trong phút chốc đã khôi phục lại như ban đầu. ông đưa tay chỉ về phía đối diện cất giọng khàn khàn, cháu ngồi xuống trước đi. Từ đầu đến cuối ánh mắt ông phó vẫn luôn đặt trên người ánh dương. chồng cô nàng ưu nhã thanh cao, nhưng cũng không kém phần sắc sảo, sáng vẻ lại cứng rắn quyết đoán, ngũ quan sáng lạn, mặt mày thanh tú, xem ra tư chất của người con gái này cũng không tệ, thần thái có vài phần sống với người bạn năm xưa. kiêu ngạo nhưng không kiêu căng, tự tin nhưng không tự cao. Một mầm giống tốt như vậy chỉ đáng tiếc. Nhưng nghĩ đến chuyện gì đó không vui, sắc mặt ông phó trầm xuống. Ông nâng tách trà trước mặt, thổi thổi rồi đưa lên miệng, uống một ngụm nhỏ. Thấy ánh sương vẫn an tĩnh ngồi trên ghế, không gấp cũng không vội, ông dường như rất hài lòng. Đợi một lúc trôi qua, ông mới mở miệng nói. "Mẹ cháu vẫn khỏe chứ?" Ánh dương rũ mì mắt nhẹ giọng đáp lại Năm cháu lên bảy tuổi Mẹ cháu đã mất rồi Ông phó nén một tiếng thở dài Nhất thời chỉ biết im lặng Đứa trẻ này sao lại bất hạnh đến như vậy Khi còn trong bụng mẹ Ba gặp tai nạn máy bay mà qua đời Vừa sinh ra từ một cô công chúa nhỏ trong một đêm liền biến thành kẻ ăn mày Tất cả tài sản đứng dưới tên ba cô đều rơi vào tay lão già Trịnh Thái Đông. Đáng hận hơn, ông ta đối với chị gái ruột của mình, một chút tình nghĩa cũng không nhớ đến. Cứ như vậy trực tiếp đuổi hai mẹ con ra khỏi nhà. Trên đời này, đúng là chuyện hoang đường gì cũng có thể xảy ra. Ông phó đan mười ngón tay vào nhau, đặn hờ trên đầu gối, hướng mắt nhìn cô gái trẻ trước mặt cất giọng nghiêm túc. Hôm nay cháu đến đây, e là có chuyện nhờ đến bác. Anh Dương thành thật gật đầu đáp lại. Từ khi bước chân vào sân, cô đã lặng lặng quan sát từng cử chỉ, ánh mắt của người trước mặt là một người có tiền, có quyền, có địa vị, nhưng cuộc sống lại quá mức đơn giản, giống như ngôi biệt thự này, tuy được thiết kế theo phong cách cổ xưa nhưng lại không quá cầu kỳ và kiểu cách. Nhìn ông tựa hồ như mấy vị quan thời xa xưa, khi đã cáo lão hồi hương, đều trở nên tu tâm dưỡng tính. một mực trung thành với cuộc sống mộc mạc đơn sơ, hàng ngày đều tìm cầm kỳ thi họa làm thú mua vui. Nếu đã đi đến bước đường này, cô chỉ còn cách lựa chọn tin tưởng người trước mặt. Cô thật sự hy vọng trực giác của bản thân không sai. Đôi mắt ánh dương như lóe lên hào quang cười nói. Hôm nay cháu đến đây, quả thật là có chuyện nhờ đến bác. Chuyện này có liên quan đến số cổ phần Cao Sơn có trong tay bác. Cháu không muốn tâm huyết của ba cháu rơi vào tay người ngoài. Anh Dương nhấn mạnh hai chữ người ngoài, phần nào đã nêu rõ quan điểm giữa cô và gia đình của trịnh Thái Đông, hoàn toàn cắt đứt quan hệ ruột thịt. Một kẻ vong ơn phụ nghĩa như lão ta, thật sự không xứng đáng để cô gọi một tiếng cậu. Dường như nhìn thấy sự cương quyết trong đáy mắt cô nàng, ông phó trầm ngâm một lúc, ông không vội đáp ứng lời nói của anh Dương hỏi ngược lại cô. Trong tay cháu đã có bao nhiêu phần trăm cổ phần rồi. Chồng thấy ánh dương không chút giò dự, liền thốt ra con số 25%. Ông phó hơi ngã người về phía sau giữa lưng vào lưng ghế, nửa đùa nửa thật. Cháu như vậy không sợ bị bác bán đứng sao. Ánh dương hít một hơi thật sâu, dặn giọt thốt ra từng từ chắc nịch. Cháu tin vào ánh mắt nhìn người của ba mẹ cháu. Ông phó nghe thấy câu trả lời của anh dương. Bỗng phá lên cười khai khách, nếp nhăn ở đuôi mắt dần dần tụ lại, hiện rõ trên gương mặt ông. Sau một chàng cười sàng khoái, tinh thần ông có vẻ tốt hơn rất nhiều, ông nói. Vốn dĩ cao sơn kinh doanh ngày càng xuống dốc, nhưng bác vẫn không bán số cổ phần này đi, chịu đắng cũng phải giữ lại. Cháu có biết vì sao không? Ánh dương lắc đầu, tỏ ra không hiểu. thấy vậy ông phó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, ngữ điệu vẫn như vậy. nhưng giọng nói lại trầm xuống mấy phần bởi vì đây là tâm huyết của lão dũng sống chết bác vẫn sẽ cùng cao sơn đi đến cùng ánh dương suy bị lời nói của ông phó làm cho cảm động có những thứ dù trôi qua bao nhiêu năm thì thời gian cũng không thể xóa nhòa được tình cảm của ông phó dành cho ba cô đâu chỉ đơn thuần là bạn bè đối đãi với nhau giữa họ sớm đã hình thành nên hai chữ tri kỷ Trong lúc ánh dương vẫn còn đang say mê suy nghĩ, ông phó lại cất tiếng nói. Vì vậy, bác không thể bán số cổ phần này lại cho cháu. từ lại, bác sẽ dùng nó để ủng hộ cháu. Nếu cộng lại, chúng ta có 40% số cổ phần, như thế vẫn chưa đủ. Nghĩ đến đây, ánh dương lại không thể nào kiềm chế được cơn tức giận trong lòng. Lúc sinh thời, ba cô đối với bọn họ không tệ, quay lưng đi liền phủi sạch tất cả. Chỉ vì vừa nghe đến tên ba cô chỉ muốn tránh đi càng xa càng tốt, không muốn cùng cô có bất cứ giao thiệp nào. Trông thấy gương mặt anh Dương biến sắc, ông Phó lại nhấp một ngụm trà từ tố nói. Bản chất của thương trường chính là lợi ích, dùng tình nghĩa sẽ không nói chuyện được đâu. trong trước hết phải có thực lực, thứ hai phải biết cách mua chuộc lòng người. Khi họ thấy, cháu có thể mang đến nhiều lợi ích hơn, tự khắc họ sẽ chuyển hướng. Ý bác cháu hiểu chứ? Ánh Dương gật đầu im lặng ngồi nghe ông phó chỉ dẫn đường đi nước bước. Vốn dĩ ông muốn mời cô ở lại cùng dùng cơm. Nhưng vì công ty còn có chuyện, cô đành hẹn lại lần sau xin phép rời đi trước. Sau khi rời khỏi tỉnh A, Ánh Dương lái xe thẳng đến sân bay. Vừa bắt gặp hình bóng quen thuộc của dì Trinh. Cô nàng như một con mèo nhỏ, hồ hởi chạy đến ôm lấy dì. Lần này về, dì định dự định ở lại bao nhiêu ngày? Dì Trinh cất giọng trêu chọc. Ừ, xem tình hình thế nào đã. Nhỡ đâu dì về đây luôn thì sao, tới chừng đó. Lại chê bà già này phiền phức lắm chuyện. Xem dì nói kìa, dì là xinh đẹp nhất rồi. Con bé này từ bao giờ lại khéo nịnh như vậy? Cả hai vừa ra đến xe. Đúng lúc tiếng chương điện thoại bang lên, thấy trọng gọi đến. Ánh Dương nhanh tay ấn nhận cuộc gọi. Màn hình vừa chuyển sang chế độ tính giờ, liền nghe thấy giọng trọng từ bên trong điện thoại chuyển đến, thanh âm nghe qua có vẻ hơi giận dữ. Không hay rồi, các cổ đông đồng loạt kéo đến đòi rút vốn đầu tư, bọn họ hiện đang ở công ty. Ánh Dương cao mày, được rồi kéo dài thêm thời gian đợi tôi về. Ánh Dương vừa cúp máy, dì Trinh lo lắng cất giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? anh dương nén một tiếng thở dài mở cửa xe cho dì bình tĩnh đáp chúng ta vừa đi vừa nói bên trong phòng họp là một mảng tĩnh mịch trọng gần như sứt đầu mẹ chán với mấy cổ đông này hắn nói đến mức lưỡi cũng sắp gãy làm đôi mà vẫn chả đả động được bọn họ nhìn ba người đàn ông ngồi ở đó sừng sững như mấy pho tượng trọng như muốn thổ huyết đến nơi một loạt tiếng bước chân truyền tới cả bốn người ngồi trong phòng họp đều hướng mắt nhìn ra trông thấy một nam một nữ bước vào thần sắc trọng bất chợt biến hóa ánh mắt lóe sáng giống như vừa tìm thấy cứu tinh hắn nhanh đi đến trước mặt ánh dương ghé sát tay cô đem mọi chuyện vừa diễn ra thuật lại một cách vắn tắt ánh dương gật đầu quét mắt nhìn về phía ba vị cổ đông từng bước đi đến ghế chủ tọa ngồi xuống 10 ngón tay đan vào nhau đặt gọn trên bàn vẻ mặt lãnh đạm bình tĩnh hoàn toàn không nhìn ra được một chút nao núng nào Lúc này một trong ba vị cổ đông bắt đầu lên tiếng. Chủ tịch Vũ, chúng tôi biết rút vốn bây giờ sẽ gây khó khăn cho công ty. Nhưng chúng tôi là người làm ăn, cô nên hiểu cho chúng tôi. Người kế bên cũng phụ họa thêm. Ban đầu cô đã hứa với chúng tôi như thế nào? Bây giờ lại bị cao sơn ở khắp nơi chèn ép. Thật lòng mà nói tôi không biết quyết định khi đó là đúng hay sai. Có lời này tôi nói ra sẽ hơi khó nghe. Nhưng nó là sự thật. Cô còn trẻ, nếu thất bại, vẫn có thể đông sơn tái khởi. Nhưng mấy lão già chúng tôi thì khác, làm sao có thể đợi được? Ba người đàn ông, tôi một câu, ông một câu, luyên thuyên đủ mọi lý do. Chậm đứng một bên quan sát, trong lòng sớm đã nổi lửa. Nhưng hắn vì mặt mũi của vĩnh trường vẫn là cố nhịn xuống. Thế khải thì khác, từ đầu đến cuối. Chưa một lần thay đổi sắc khí, gương mặt tuấn tú âm trầm, mang theo một tia lạnh lẽo. đợi ba người họ nói xong, ánh Dương ung dung ngã người về phía sau, hai chân bắt chéo. Bàn tay buông lỏng, gõ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt trầm tư tự như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Chẳng ai biết được trong đôi mắt ấy đang ẩn chứa điều gì. Thế Khải vừa nhận được điện thoại đi đến bên cạnh báo cáo tình hình với ánh Dương. Người đến rồi. Hàng lông mày ánh Dương đã giãn ra một chút, đôi mắt to tròn không hề tỏa ra sát khí. Nhưng vẫn khiến ba người ở đối diện có cảm giác bất an. Bọn họ chố mắt nhìn nhau, rồi lại chuyển hướng về phía ánh dương. Lúc này cô mới lên tiếng trả lời. Bà vị đã nói như vậy, tôi đây cũng không miễn cưỡng. Về phía hợp đồng ba vị cứ liên hệ trực tiếp với luật sư của chúng tôi. Nghe được lời này của ánh dương, ba người đàn ông dương mắt nhìn theo bóng lưng cô nàng, nhách khóe môi, cười nham hiểm. Bọn họ còn cho rằng cô mời được nhân vật lớn nào đến đây đàm phán. Cuối cùng vẫn là không cách nào cứu vãn. Đây mà là nữ ma vương cái gì? Chỉ bằng nói là một con thỏ nhát can thì hơn. Thế Khải nhanh chân đi theo ánh dương, để lại một mình trọng tiễn khách. Tuy không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng trọng một mực tin tưởng và quyết định của nữ ma vương. Hắn nhìn trong chọc, chọc ba người đàn ông vẫn còn yên vị trên ghế. Ba vị, mời... Trước khi rời khỏi phòng họp, ba người bọn họ còn không quên gửi tặng trọng một chàng cười chào phúng cùng mỉa mai châm chọc. Cùng lúc đó tại tập đoàn Cao Sơn, bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Thái Điền vừa nhận được tin tức từ phía Vĩnh Trường, tình lông mày hơi nhướng lên, đáy mắt ngập tràn sự thỏa mãn, hắn cong môi cười. Ba, chuyện thành. Một khoản đầu tư lớn như vậy, bọn họ có ba đầu sáu tay cũng không kịp xoay sở. Lợi dụng thời điểm này chúng ta tạo sức ép thêm một chút Còn sợ không thu mua được công ty nhỏ của cô ta sao Cứ nghĩ đến việc bạn thân của hắn Vì bị từ chối mà mấy ngày liền ra mình trong quán bar Uống đến hình dạng gì cũng không nhìn ra được Hắn thật sự hận không thể đem cô lột sạch Một cô gái lại cứ thích lăn lộn trên thương trường Không để cô nếm mùi lợi hại Cô sẽ cho rằng đây là chốn để vui chơi Ông Đông thần sắc không vui Ngồi ở phía đối diện con trai, không biết qua bao lâu ông ta mới cất giọng nhắc nhở. Đừng đánh giá thấp cô ta, dẫn dắt vĩnh trường đi được đến ngày hôm nay cũng xem như là một kẻ có tài. Chỉ là không biết thức thời lại cứ thích cùng chúng ta tranh giành. Thái Điền gật gù, sạm phải, nếu cô ta biết yên phận một chút thì cũng không rơi vào bước đường này. Hai cha con nhà họ trịnh đang cảm thấy hả hê, chợt nghe thấy tiếng trường điện thoại. Thái Điền liếc mắt nhìn một cái rồi đưa ngón tay lướt nhẹ trên màn hình di động. Một lúc trôi qua, sắc mặt hắn đen hơn cả nhọ nồi, bực tức cúp điện thoại quẳng sang một bên. Cơ hồ phát ra trạng thái của con trai không tốt. Ông đông nhíu mày dự cảm có chuyện chẳng lành, ông hỏi. Chuyện gì? Thái Điền nghiến răng kèn két trong mắt đầy lửa giận. Quả thật không nên xem thường cô ta, mới đây con nhận được tin báo. Vĩnh Trường vừa nhận được một số tiền đầu tư gấp 5 lần, số tiền ba người kia rút ra. Một thời gian ngắn như vậy, đúng là châu bò mà. Sau khi rời khỏi phòng họp, Ánh Dương trở lại phòng làm việc. Vì để tiết kiệm thời gian trở về công ty, cô đã đưa dì Trinh cùng đến. Hiện giờ bên trong phòng, dì đang thay cô ân cần tiếp đãi khách quý, vui vẻ trò chuyện với hai người đàn ông trước mặt. dù sao loại chuyện như thế này gì cũng đã trải qua vô số lần cho dù là tình huống gì cũng có thể dễ dàng giải quyết được nhìn thấy ánh dương đi tới đáy mắt người đàn ông mặc âu phục màu xám cho không dễ phát giác mà lóe lên ý cười nhàn nhạt, nhạt so với trong ảnh cô nàng ở ngoài đời thực còn đẹp hơn gấp trăm lần ngũ quan thanh tú mà sắc sảo từng đường nét đều rất cuốn hút làn da trắng như tuyết đôi môi đỏ như máu nếu lại thêm mái tóc đen như mùn thì cô há chẳng phải là nàng bạch tuyết xinh đẹp sao bất quá mái tóc bồng bềnh màu hạt rẻ được cô cột gọn ra phía sau càng tăng thêm độ uy tín và chững chạp nếu dùng hai từ cực phẩm để hình dung cô nàng cũng không quá khoa trương chỉ tiếc là bông hoa quý này hắn cho dù có mười cái mạng cũng không dám tùy tiện hái xuống đến bây giờ hắn dường như đã hiểu được vì sao người bạn kia Lại một mực si tỉnh đến như vậy tựa hồ như nghĩ đến chuyện gì đó Ánh mắt hắn lờ đẫy nhìn Về phía anh chàng trợ lý Bên cạnh ánh dương Khóe mồi nhếch lên cười một cái Rồi lập tức thù lại Căn bản là không thể nhìn ra Ánh dương nhìn về phía hắn Lịch sự chìa tay ra Anh Trương Để anh đợi lâu thật sự rất xin lỗi Quốc đứng dậy nhiệt tình Bắt lấy tay cô Xả vờ như không nhìn thấy ánh mắt của ai đó Chủ tịch Vũ khách khí quá Tôi và dì Trinh đây nói chuyện rất hợp Sau khi khách sáo qua lại vài câu Cả hai cùng ngồi xuống ghế Quốc đưa mắt ra hiệu cho luật sư bên cạnh mình Hiểu ý luật sư lấy từ Trong túi ra hai bản hợp đồng Đẩy về phía ánh dương Ông ta cất giọng khàn khàn Đem những điểm chú ý trong bản hợp đồng Nói qua một lượt. Sau đó nghiêm túc nhìn về phía cô gái đối diện nói Chủ tịch Vũ tự nhiên xem qua Nếu có gì cần bổ sung xin cứ nói Nhìn qua nội dung hai bản hợp đồng trước mặt Đáy mắt ánh dương cơ hồ hiện lên một tia kinh ngạc đến khó tin Nhưng rất nhanh liền biến mất Nói rằng vận khí của cô thật sự tốt đến như vậy sao Sự tình chỉ mới xảy ra vào chiều ngày hôm qua Lúc đó một cuộc điện thoại được gọi đến cho cô Đối phương chính là phó tổng giám đốc tập đoàn Diamond Đột nhiên ngỏ ý muốn góp vốn đầu tư vào công ty cô Với tư cách là một cá nhân độc lập So với số tiền ba người kia rút đi Số vốn quốc đập vào vĩnh trường cao hơn gấp 5 lần Nhưng cô thật sự không ngờ đến Lần hợp tác này lại tiến triển quá mức dễ dàng Người đưa ra yêu cầu là đối phương Người hẹn ngày giờ gặp mặt là đối phương Đến cả việc biên soạn hợp đồng cũng được chuẩn bị sẵn sàng So với chuyện mở được một khối đá quý chiếu phỉ thúy chuyện này khiến cho cô có cảm giác bản thân không công mà được hưởng lộc bàn bạc xong xuôi ánh dương niềm nở tiễn quốc cùng luật sư một đoạn lúc quay trở lại phòng làm việc đối diện với ánh mắt lấp lánh của dì trinh cô tròn mắt lấy làm khó hiểu không đợi cô nàng ngồi xuống ghế dì trinh phấn khích nói cậu trai trẻ đó là anh chàng trợ lý con nói đó sao ánh dương vừa nghe xong liền hiểu ngay ý của dì trinh khẽ gật đầu đáp lại Đối với cô mà nói, dì Trinh chẳng khác nào mẹ cô cả. Mọi chuyện xung quanh cô, ít nhiều đều có đề cập với dì, bao gồm cả việc của Thế Khải. Chỉ là chút tâm tư trong lòng, cô vẫn không cách nào nói ra. Dì Trinh ngồi phía đối diện, nâng tay xoa cầm, cất giọng tán thưởng. Ngoại hình, diện mạo đều tốt, tính cách lại điềm đạm chững chạc. Nhân phẩm phải từ từ xem đã. Nhưng trước mắt, thiện cảm đối với người này khá cao. Dì cho tám điểm. Ánh Dương nửa hiểu nửa không hỏi lại. Tám điểm. gì Trinh tặc lưỡi, không biết nghĩ đến điều gì lại nói tiếp. À thôi, tám điểm đi. Khóe môi ánh Dương giật nhẹ một cái. Ý cô đâu phải như thế. Cô chính là muốn hỏi vì sao, lại phải chấm điểm cho Thế Khải. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy tình huống này giống như mẹ vợ, đang xem xét con rể tương lai vậy. bất giác gương mặt nhỏ nhắn ửng lên như sạng mây hồng giữa bầu trời quang đãng bản thân cô bị chính suy nghĩ của mình làm cho e thẹn dì trinh rất tinh mắt liếc thấy biểu cảm trên khuôn mặt ánh dương đôi môi mỏng hơi cong lên tề nộ nụ cười hiền hậu những lúc gọi điện thoại mỗi khi nhắc đến anh chàng trợ lý mới tâm tình ánh dương dường như rất tốt nhất là ánh mắt của cô hiếm khi trông thấy đôi mắt đó ẩn chứa niềm vui Có lẽ cô gái nhỏ này nhiều năm sống trong thủ hận, một mực muốn rèn luyện bản thân trở nên cường đại, mà hoàn toàn quên mất chính mình cũng có trái tim. Tùy cô không nhận ra bản thân đang dần thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng gì là người từng trải, lại là người hiểu cô nhất. Nếu còn không thể nhìn thấu những điều này, há chẳng phải là không còn mặt mũi nhìn người bạn thân quá cố sao? Lần này gì về nước cũng là vì nhân duyên của ánh dương, Tuy nói cô bẩm sinh đã có tư chất hơn người, thông minh và sáng suốt. Nhưng về mặt tình cảm, cô chẳng khác nào một đứa bé ngây thơ và thuần khiết, nếu gì còn không ra tay. Đến khi nào mới được nhìn cô mặc váy cưới? Ánh Dương còn bận chút việc ở công ty, chỉ có thể để Thế Khải lái xe đưa dì Trinh trở về chung cư. Trước khi đi vào thang máy, ánh Dương khoác lấy tay dì nũng nịu. Dì vừa xuống máy bay hẳn là rất mệt. Dì về nhà nghỉ ngơi trước đi, buổi tối con với dì cùng nhau đi ăn, con đã đặt chỗ ở nhà hàng dì thích nhất rồi nhé. Dì Trinh gật đầu, vỗ nhẹ nhẹ lên mu bàn tay cô. Con cứ bận việc đi, không cần lo cho dì, để cậu Khải đưa dì về được rồi. Ánh dương xạ một tiếng rồi ấn nút thang máy cho dì. Đợi đến khi cánh cửa thang máy đóng lại, cô mới quay người đi về hướng phòng làm việc. Vốn dĩ tâm trạng không được tốt lắm. Nhưng khi trông thấy tách trà nóng được đặt cẩn thận trên bàn, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp, mọi mệt mỏi cũng dần tan biến vào trong hư vô. Trên xe, dì Trinh không khỏi tò mò, ngấm ngầm quan sát người đàn ông đang ngồi ở gây lái. Càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, hoàn toàn không bắt được điểm trừ nào. So với mấy chàng trai theo đuổi ánh Dương khi còn ở Mỹ, anh chàng trước mặt thật sự tốt hơn nhiều, chỉ diện mạo và tính cách. Hai cái này thôi cũng đã đủ ăn đứt mọi người kia. giọng gì vang lên, xua tan bầu không khí yên lặng. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Thế Khải vừa lái xe vừa đáp. 30 ạ. Nghe thấy chất giọng trầm ấm của anh chàng trợ lý, gì gật gù tỏ vẻ hài lòng. Dù vậy sắc mặt gì vẫn như thường, ngữ điệu bình bình hỏi tiếp. 30 tuổi, vậy đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Thế Khải vẫn nghe hỏi. Tiềm tĩnh đáp. Vẫn chưa Dì Trinh hơi nhướng mày lướt nhìn anh chàng một cái. Câu trả lời này quả thật nằm ngoài sự tính. Nhưng xem thái độ của anh cũng không giống là đang nói dối. Chỉ là càng nghĩ lại càng không hiểu. Một chàng trai tuấn tú như vậy, tài giỏi như vậy, lại không có cô gái nào theo đuổi sao. Chỉ Phi anh chàng có vấn đề về giới tính. Ngẫm nghĩ một lúc, nếu không hỏi cho ra Ngô ra khoai, dì sẽ không thể nào chịu được. 30 tuổi mà không có mối tình nào. Chẳng lẽ cậu thích đàn ông? Thế Khải vẫn là nhịn không nổi nữa, ho khan vài tiếng. Chồng anh giống dạng người thích đàn ông lắm sao? Từ duy của người phụ nữ này có phải là quá mở rồi không? Khó khăn lắm anh mới đem khóe môi cứng đờ giãn ra một chút, từ tốn đáp. Tiêu chuẩn của cháu hơi cao một chút ạ? Thế Khải không yên tâm lại bồi thêm một câu. Cháu là trai thẳng 100% Lời nói vừa dứt Dì Trinh xua tay cười khanh khách Anh chàng này cũng quá thú vị đi Thẳng thắn như vậy lại tốt Dì chính là thích tính cách không vòng vo tam quốc Giải dòng lê thê ngay mà nhức cả đầu Cứ như vậy anh chàng cách điểm 10 không còn xa đâu Viên ngọc quý thế này Khai thác được bao nhiêu hay bấy nhiêu Nghĩ nghĩ dì lại lên tiếng hỏi Vậy cậu thử nói xem Tiêu chuẩn chọn bạn gái của cậu như thế nào? Thế Khải dường như đã nhận ra ẩn ý của dì Trinh, khóe môi nhếch lên cười một cái. Hoàn mỹ như ánh dương. Rốt cuộc ánh dương mà Thế Khải đề cập đến là đứa cháu gái của mình hay là ẩn dụ mẫu người bạn gái lý tưởng của anh phải ấm áp, rực rỡ và tỏa sáng như ánh mặt trời đây. Nhưng mà dù mang ý nghĩa gì thì ánh dương nhà gì vẫn có thể đáp ứng được. Nghĩ vậy thần sắc gì mới tươi tỉnh trở lại? Một câu trả lời mà cũng khiến người ta phải bận bịu suy nghĩ. Từ chất của chàng trai này cũng quá xuất chúng đi. Nếu đem anh cùng ánh Dương ở chung một chỗ, thì phải bùng nổ đến mức độ nào. Nhất thời chính gì cũng không tưởng tượng ra được. Buổi tối sau khi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, ánh Dương tự mình lái xe đưa dì Trinh đến nhà hàng quen thuộc. Trên đường đi, dì cứ nhìn chăm chăm khuôn mặt hoàn mỹ của ánh Dương. Mà không lên tiếng nói lời nào. Thấy lạ cô nàng chớp chớp hàng mi dài nhẹ giọng hỏi. Sao gì lại nhìn con như vậy? Dì Trinh không vội lên tiếng. Lại đảo mắt quan sát cô thêm một lượt. Một lúc sau dì từ từ đem ánh mắt thu hồi lại nhưng đầu đáp. Cháu của dì quá hoàn mỹ. Dì không tin không thành công. Ánh dương nhíu mày gương mặt lộ rõ vẻ khó hiểu. Thành công cái gì ạ? Dì Trinh ngồi thẳng lại dựng người vào lưng ghế xua tay cười nhạt Không có gì Câu trả lời của dì Trinh càng khiến cô nàng cảm thấy không tài nào hiểu được Cả ngày hôm nay dì cứ là lạ làm sao nhưng dì không nói cô cũng không gặng hỏi thêm nữa Cô lắc nhẹ đầu tiếp tục lái xe đến nhà hàng Vừa bước vào trong một nữ nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề đi đến trước mặt ánh Dương nghiêng người chào rồi mới lên tiếng hỏi Xin hỏi hai vị có đặt trước không ạ? Vũ Ánh Dương đã đặt trước chính là phòng 3. Ánh Dương nói xong, nữ nhân viên lấy điện thoại ra kiểm tra một chút, sau đó đưa tay làm động tác mời. Giọng nói vẫn rất nhẹ nhàng êm ả. Mời hai vị đi theo tôi. Lúc đi ngang qua căn phòng VIP số 2, Ánh Dương mơ hồ nghe thấy một giọng nói quen thuộc, nhưng lại không quá chắc chắn. Cô nàng nhíu nhẹ mày, đôi đồng tử bất giác hơi co lại. Có lẽ do mấy ngày nay làm việc mệt mỏi nên đã sinh ra ảo giác. Cô lắc đầu một cái như muốn xua đi hình bóng trong đầu, gất bước đi theo sau nữ nhân viên. Trước lúc bừng thức ăn lên, nữ nhân viên vô tình làm đổ rượu lên người ánh dương. Người quản lý đứng bên cạnh thấy vậy, vội vội vàng vàng đi đến. Sắc mặt tối đen nhưng vẫn cố nặn ra sáng vẻ điềm tĩnh. rối rít xin, xin lỗi cô gái trước mặt. Thật sự xin lỗi quý khách. Trong lòng người quản lý sớm đã cuộn sóng tràn đầy tức giận. Nếu không phải hôm nay nhà hàng đông khách thì một nhân viên mới chưa qua huấn luyện như cô ta sao có thể đến phục vụ khách trong phòng VIP. Thấy tình hình không khả quan, ông ta liếc xéo nữ nhân viên ra hiểu. Bắt được ánh mắt đầy giận dữ của quản lý, cô gái cúi thấp đầu giọng run run, "Xin xin lỗi quý khách." Ánh Dương một bên lấy khăn giấy lau vết rượu trên người, một bên lạnh giọng đáp lại, không sao. Nói rồi, Ánh Dương đứng dậy xin phép Dĩ Trinh đi vào nhà vệ sinh xử lý một chút. Lúc quay trở lại, từ trong căn phòng VIP số 2 lại truyền đến thanh âm quen thuộc. Do cánh cửa hở, giọng nói vang lên rất rõ ràng. Bước chân Ánh Dương bỗng sực lại trong giây lát. Là Thế Khải. Bên trong phòng VIP số 2, Quốc ngồi phía đối diện toàn thân mặc ốp phục màu xám cho hai chân bắt chéo vô cùng tự nhiên, ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Thế Khải, âm thầm ngoắc ngoắc khóe môi, vừa lắc lư ly rượu vang trong tay, vừa cất giọng oán trách. Vẻ mặt này của cậu là sao đây? Tôi vừa giúp cậu một việc lớn, lại nói mời tôi ăn một bữa cơm thật sự khó như vậy ư? Thế Khải lười biếng liếc mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cũng chẳng buồn lên tiếng đáp trả. Anh chàng nâng ly rượu uống một ngụm nhỏ rồi lại đặt xuống bàn. Thấy vậy quốc biểu môi tiếp tục ở một bên Lào Bảo. Đường đường là người thừa kế của Diamond, lại vì tình yêu mà bỏ hết tất cả. Chạy đến Vĩnh Trường là một trợ lý nhỏ nhoi. Không tiếc vì mỹ nhân mà đối đầu với mẹ ruột, thậm chí còn giúp Vĩnh Trường làm nội gián. Tin tức mật như danh sách cổ đông của Cao Sơn cũng bị cậu mang đi. Vậy thì cũng thôi đi. Nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà tôi, đem một vali quảng lên bàn. Bảo Bà tôi dùng danh nghĩa của mình đầu tư vào Vĩnh Trường. À, còn nữa, lần trước tôi đang ở đâu? Ở tận nước Mỹ cách nửa vòng trái đất. Vậy mà cậu gọi đến bảo tôi điều tra chứng cứ phóng viên cao lâm nghiện ma túy. Cậu thật sự xem tôi là đấng toàn năng đấy à Nhưng cũng may, tôi đề bẩm sinh đã có thiên phú nếu không. E là đã bị cậu đày đến chết mất. Nói đến đây, quốc hớp một ngụm rượu thấm giọng lườm nguyết người bạn thân, biểu cảm giống như đang chịu phải ủy khuất. Cất giọng ai oán để bi thương. Kết quả, đến cả một câu cảm ơn cũng chưa được nghe. Lại phải đón lấy vẻ mặt lạnh như băng của cậu. rốt cuộc, tôi có phải anh em tốt của cậu không vậy? Thế Khải không nói một lời nào. Kiên nhẫn ngồi nghe tên nào đó luyên thuyên một lúc lâu. Đến khi nghe thấy ba chữ anh em tốt từ miệng hắn. Chân mày anh hơi nhướng lên một cái. Thần sắc không thể nhìn ra đã hòa hoãn đi mấy phần. Anh không thể không thừa nhận. Thời gian gần đây, Quốc luôn hết lòng hỗ trợ anh. Nếu không có hắn ở phía sau giúp đỡ, sợ rằng phía mẹ anh sẽ không dễ giải quyết như vậy. Thế Khải nghiêng ly rượu về phía Quốc nhẹ giọng nói. Cậu hỏi, nhàm chán như vậy mà cũng thốt ra được sao? Quốc xùa tay khóe môi hơi nhếch lên tự như đang cười. Thôi đi, tôi còn không hiểu tính tình của cậu sao. Chính là loại trọng sắc khinh bạn. Thế Khải cũng không phản bác lại Chỉ cong khóe môi cười một cái rồi thôi Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó Quốc hơi nghiêng mình về phía cậu bạn thân Thận trọng hỏi Tôi hỏi thật nhé Cậu định âm thầm lặng lẽ như vậy mãi sao Ít nhất cũng phải để cô ấy biết cậu có tồn tại chứ Thế Khải hơi hợt đáp Bây giờ chưa phải lúc Cậu định để cô ấy trả thù được mới nói lời yêu đương sao y quy của cậu có phải đã thấp đến mức thảm hại rồi không Đợi đến lúc đó có khi bị người ta cướp đi rồi cũng nên. Bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Thế Khải. Quốc hừ lạnh một tiếng không nói thêm câu nào nữa. Xem như là hắn nói thừa đi. Dù sao từ trước đến nay tình huống như vậy, hắn chưa có dịp chiêm ngưỡng. Hay nói chính xác hơn là chưa bao giờ xảy ra chuyện tương tự. Cướp người trên tay Thế Khải sao? Đùa chắc. Bên ngoài phòng vip số 2. Ánh dương ngây người đứng nhìn tròng trọc vào khai hở trên cánh cửa. Bàn chân như mọc rễ tê đến mức không thể cử động được. Từng câu, từng chữ đều nghe rất rõ ràng. Đến cả một nhịp ngắt cũng rất chân thật. Đầu óc cô bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện quốc vừa nói. Một chi tiết nhỏ cũng không bỏ qua. Hóa ra mọi thứ ban đầu đều nằm trong kế hoạch của Thế Khải. Bao gồm cả việc đến công ty cô ứng tuyển chức vụ trợ lý. Anh lúc nào cũng ở phía sau cô. Âm thầm giúp cô giải quyết những chuyện khó khăn nhất. Chả trách mọi việc qua tay anh đều được giải quyết một cách gọn gàng, sạch sẽ. Nguyên bản, anh chính là người thừa kế của tập đoàn Diamond. Một người quyền thế ngút ngàn lại cam tâm tình nguyện bỏ lại tất cả để đuổi theo cô. Lại vì một cô gái không tim không phổi như cô mà tranh cãi với gia đình. Thảo nào ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã có cảm giác bà Mai không mấy hài lòng về mình. Khi ấy cô còn cho rằng, Năng lực bản thân của cô chưa đủ thuyết phục. Bạn phần cũng không ngờ đến. Bà từ đầu đã sinh ra ác cảm với cô. Anh đã làm cho cô nhiều chuyện đến thế. Nhưng cô lại ngây thơ chẳng hề hay biết. Thậm chí đến cả ý định muốn trả thù của cô, anh cũng nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh chấp nhận đợi cô mà không một lời oán trách. Lặng lặng ở bên giúp đỡ cô. Tận sâu trong trái tim của cô cảm thấy thật ấm áp. Giống như được an ủi phần nào nỗi đau mất mát Trong lúc ánh dương vẫn còn đang thất thần Một bàn tay nhẹ đặt lên vai cô vỗ về Ánh dương Ánh dương cúi đầu Nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng xoay người nhìn sang Dì Trinh sao dì lại ra đây Dì Trinh đưa mắt nhìn qua khe hở mỉm cười Dì thấy con đi lâu quá nên ra ngoài tìm thử Từ lúc ánh dương rời khỏi phòng cũng đã hơn 20 phút Dì Trinh lo lắng nên đi ra ngoài xem tình hình thế nào Thật không ngờ đến Lại tận mắt chứng kiến một màn trước mặt Cô gái nhỏ im lặng đứng nhìn vào bên trong căn phòng VIP Tập trung đến mức không hề phát giác bên cạnh có người bước tới Dì lặng lẽ đứng một bên quan sát cô nàng Trong lòng bỗng dâng lên một tia nhẹ nhõm Cuối cùng ánh dương cũng có thể hoàn toàn Cởi bỏ lớp vỏ lạnh lùng của bản thân Dần dần tiếp nhận sự xuất hiện của ai đó dù gương mặt cô không có biểu hiện gì đặc biệt bất quá ánh mắt cô đã nói lên tất cả tâm tư trong lòng dì để ý thấy khi ánh dương nghe được những lời kia của quốc biết được từng chuyện thế khải làm cho mình vành mắt cô ửng đỏ đôi môi mím chặt màn xương trong đôi mắt dần tản ra sự ấm áp tràn ngập con ngươi đen láy đối với anh chàng trợ lý kia cô sớm đã có phản ứng chỉ là bản thân nhất thời không nhận ra được. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của dì Trinh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Anh Dương không men rượu vẫn ửng lên, tựa như quả cả chua chín. "Dì sao lại nhìn con như vậy?" Dì Trinh nắm lấy tay cô dịu giọng nói. "Thế Khải lấy trọn điểm 10 của dì rồi đấy, còn con thì sao?" Anh Dương bẽn lẽn cúi đầu cười mỉm. "Không vội, từ từ đã dì." trông thấy biểu hiện này của ánh dương dì trinh gật đầu hài lòng niềm vui dần tụ lại nơi khóe mắt xem ra không cần gì phải ra tay xúc tác nữa chính cô bé này đã có câu trả lời của riêng mình mẹ ánh dương đã giao phó cô cho dì cả đời này dì cũng chỉ mong cô được hạnh phúc như vậy khi xuống suối vàng dì mới có thể ăn nói với người bạn thân nhất Lúc rời khỏi nhà hàng, ánh dương thân mật khoác tay dĩ trinh đi về hướng bãi đỗ xe. Vô tình cảnh tượng vui vẻ của hai bọn họ rơi vào tầm mắt của ông Đông. Ông ta đứng ngây tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía hai người họ. Sau khi xác định người đi bên cạnh ánh dương chính là bạn thân của chị gái mình, đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên một tia ủ án. Nhìn theo hướng mắt ông Đông, Thái Điền mơ hồ chẳng nhìn thấy gì cả, nhíu mày hỏi. Ba Bà đang nhìn gì vậy? Ông Đông từ từ đem ánh mắt thu hồi lại nghiêm túc nhìn về phía con trai mình hỏi ngược lại thân phận vũ ánh dương con có điều tra qua không? Thái Điền dù không hiểu nhưng vẫn gật đầu đáp lại Dạ có, cô ta thân mang hai quốc tịch từ lúc sinh ra cho đến năm 22 tuổi đều sinh sống và học tập tại Mỹ sau khi tốt nghiệp thì trở về Ông Đông lên tiếng ngắt ngang Bà hỏi là gia cảnh của cô ta Ba mẹ tên là gì? Là người như thế nào? Lần này Thái Điền lắc đầu, những thứ đó hắn thật sự không biết. Ông đồng hít một hơi thật sâu, hai hàng lông mày vẫn còn nhíu chặt lạnh giọng nói. Được rồi, con điều tra qua một chút, sau đó lập tức báo lại với bà. Không hiểu sao khi nhìn thấy bạn thân của chị gái mình, ông ta lại có một dự cảm chẳng lành. Hai ngày sau, trong phòng khách nhà họ chị, Đứa con gái nhỏ của ông Đông Trịnh Kim Chi Hôm nay có kết quả thi đại học Cô không những đậu vào trường điểm Mà còn là thủ khoa toàn thành phố Thành tích vượt trội thế này Thật sự khiến hai ông bà nở mày nở mặt So với đứa con trai lớn Kim Chi tư chất thông minh hơn nhiều Chỉ là cô bé không có hứng thú Với việc kinh doanh Một mực muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức Gia đình cũng không có ý bắt ép cô Với tính cách của Kim Chi, quả thần không phù hợp để lăn lộn trong thương trường. Đây là một nơi giết người không thấy máu. Hiền lành nho nhã như cô chỉ có thể chịu thiệt mà thôi. Dù sao chuyện ở công ty cũng đã có thái điển lo liệu. Tuy hắn không quá mức thông minh, nhưng sự xảo quyệt lại đặc biệt được di chuyển từ ông Đông. Bà Trịnh vui mừng ôm lấy con gái, suy xòa khen lấy khen để. Con gái của mẹ giỏi quá, tối nay chúng ta phải làm tiệc ăn mừng mới được. Kim Chi tươi cười phấn khích ra mặt. Dạ được, dạ được. Con muốn ăn sườn xào chua ngọt. Còn có cả bánh mouse, dâu tây nữa. Bà Trịnh gật gật. Được được, theo ý con hết nhé. Bầu không khí huyền áo đột nhiên bị một tiếng rầm phá tan. Sắc mặt Thái Điền dường như rất nghiêm trọng. Hắn không mấy để ý đến sắc mặt của mẹ và em gái. Trực tiếp ngồi xuống bên cạnh ông Đông. Không nói rông dài. Hắn đem tập hồ sơ trên tay đặt lên bàn Trông thấy biểu tình trên gương mặt con trai Ông Đồng dần thu lại nụ cười trên môi Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ Bên trong là chi tiết bối cảnh của ánh Dương Mọi thứ đều được thám tử gửi về Vừa nhìn thấy dòng chữ Trịnh Thái Hồng Đôi đồng tử bất giác co lại Xung quanh người ông ta tản ra một luồng sát khí dày đặc Quả nhiên như ông ta dự đoán Ánh Dương thật sự là con gái của người chị quá cố. Nếu không có tập hồ sơ này, ông ta sớm đã quên mất anh rể mang họ gì. Thảo nào trong lần đầu tiên gặp mặt tại buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập, ông lại cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc, hóa ra cô chính là đứa cháu gái xấu xố của mình. Hiếm khi thấy chồng mang vài mặt âm trầm đến như vậy, bà Trịnh hơi nhíu mày hỏi, Có chuyện gì vậy mình? Không đợi ông Đông trả lời, Bà ta ghé mắt nhìn vào tập hồ sơ Chính mình cũng bị dọa cho ngây ngốc lắp bắp Chuyện chuyện này Lúc này Thái Điền mới lên tiếng đáp lại Liệu cô ta về đây Có phải muốn giành lại Cao Sơn không? Ông Đồng nhách mép cười lại một tiếng Nó không có bản lĩnh đó đâu Đừng nói là giành lại Cao Sơn Đến cả Vĩnh Trường Nó cũng đừng mong giữ được Thái Điền gật gù. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm gì? Đáy mắt ông đồng lé lên một tia gian tà, mét môi cong lên nở nụ cười nham hiểm. Không vội, đợi chuột xa lưới rồi tóm luôn một lượt. Bà Kim Chi dường đôi mắt khó hiểu nhìn ba người họ, tìm được chị họ chẳng phải nên vui mừng ư. Bầu không khí này chỗ nào cũng không đúng lắm. Trạng thái của ba và anh trai giống như chuẩn bị tác chiến vậy. Hai người họ đây là đang xem chị họ như kẻ địch sao. Đúng là thương trường tàn khốc Đến cả người nhà cũng không nhận mặt Dù trong lòng có bao nhiêu câu hỏi Kiềm trì cũng không dám lên tiếng Chỉ có thể ảo não xin phép trở về phòng Đầu giờ chiều hôm nay Ánh Dương cùng Thế Khải lái xe đến viện dưỡng lão Thăm các cụ ông cụ bà lớn tuổi Những năm đầu mới về nước Mỗi tháng Ánh Dương đều đến đây một lần Lâu dần lại trở thành thói quen của cô nàng Thật lòng mà nói khi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt các cụ, cô cảm thấy như được an ủi phần nào, tâm tình cũng không bị thù hận ảnh hưởng. Trước đây, đều là một mình ánh dương đến nơi này, nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại gọi Thế Khải cùng đi. Cô mơ hồ phát hiện ra, từ sau ngày hôm đó, bản thân vô thức để anh tùy ý bước vào cuộc sống của cô. Khoảng cách của hai người vô tình lại kéo gần thêm một chút. Trước khi đến viện dưỡng lão, Hai người ghé qua siêu thị mua một số nhu yếu phẩm trái cây, sữa để gửi tặng các cụ. Nữ chủ tịch mặc một bộ suýt thoải mái, tóc búi gọn ở sau đầu, tạo hình trẻ trung và năng động. Anh chàng vẫn như thường ngày, một bộ phục màu đen tuyền được ủi thẳng tắp, bên trong là áo sơ mi trắng, thắt cả vạt chỉnh tề. Một nam một nữ đi chung với nhau, đã thu hút không ít ánh nhìn, nam nữ đều có đủ cả. Nhìn thấy một người đàn ông tuấn tú tích cực đẩy xe hàng đi theo sau cô gái. Trên mặt bộc lộ rõ ý tứ cưng chiều. Ánh mắt lại ôn nhu, khiến mấy cô nàng xung quanh không khỏi cảm khái. Thậm chí một người phụ nữ tay bồng bế con, đứng ở phía xa xa, nhưng vẫn lộ ra dáng vẻ ngưỡng mộ. Nhìn xuống đứa bé trong vòng tay mình, rồi lại nhìn chiếc xe đẩy hàng trơ trọi phía trước, đành thở dài một tiếng. Sau khi mua xong những thứ cần thiết, cả hai lái xe đến viện dưỡng lão vừa trông thấy ánh dương bước vào một bà cụ đang ngồi trên ghế xem tivi vội hướng về phía cô nàng vẫy vẫy tay trên mặt hiện lên nụ cười vui vẻ để lộ vài nếp nhăn ở đuôi mắt cháu ngoại của bà đến rồi bà nhớ cháu quá đi ánh dương cầm theo một giỏ quà đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh cụ bà tươi cười rạng rỡ cháu đến rồi đây Mà bà có nhớ lời cháu dặn không đấy? Cụ bà cười híp mắt Chỉ còn trông thấy một đường thẳng kéo ngang Ở dưới chân mày Nhớ chứ Bà ăn uống nghỉ ngơi rất đầy đủ nhé Cháu thế nào? Có ngoan ngoãn học hành không hả? Không được trốn học đấy nhé Trước khi bước vào phòng này Anh Dương đã nói qua tình trạng của cụ bà Với Thế Khải Để anh không khỏi bỡ ngỡ Cụ bà có một cô cháu ngoại Cô ta đi lấy chồng được nửa năm thì đưa bà vào viện dưỡng lão. Bận biểu đến mức mỗi năm chỉ đến thăm bà mình được một hoặc hai lần. Ở nơi này, những người có tình trạng giống cụ bà thật sự rất nhiều. Hơn nữa, cụ bà lại còn bị suy giảm trí nhớ. Chính mình cũng không nhớ rõ. Nhưng sâu trong tiềm thức, bà lại nhớ như in bản thân có một cô cháu gái. tuy bà không thể nhớ rõ hình dáng của cháu ngoại, nhưng bà đối với cô cháu gái này cực kỳ yêu thương và chiều chuộng Chỉ là tuổi mỗi lúc một giả đi, trí nhớ cũng không còn minh mẫn nữa. Khoảng thời gian động lại trong đầu bà, chính là khoảnh khắc cháu gái mình vừa thi đỗ đại học. Vì quá nhớ thương cô cháu ngoại, cụ bà lầm tưởng anh Dương chính là cháu gái mình. Nhìn thấy bà như vậy, anh Dương cũng không đành lòng vạch trần sự thật. Đến nay, cô đã làm cháu ngoại của bà được hơn hai năm rồi. Hai người đang nói nói cười cười, chợt ánh mắt cụ bà rơi trên người đàn ông sau lưng ánh dương. Cụ bà chậm rãi thu lại nụ cười trên môi, nhào nhào mắt giỏ xét anh chàng. Theo phản xạ, bà nắm tay ánh dương kéo ra sau lưng mình lạnh giọng nói. Này, tên hái hoa tặc kia, cậu có ý đồ gì với cháu gái tôi? Thế khải đầu tiên là xoay đầu về phía sau, sau đó lại ngơi người tròn mắt vì kinh ngạc. Cụ bà đang ám chỉ anh ư? Trông anh giống một tên hái hoa tặc lắm sao Vốn dĩ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Vỗng từ trong tivi vang lên Của một nữ hiệp toàn thân áo đỏ Quát lớn Bắt lấy tên hái hoa tặc kia Hóa ra là cụ bà đang xem phim Cũng nhập tâm quá đi Anh Dương lắc đầu cười Ôm lấy cánh tay bà nũng nịu Anh ấy là bạn cháu Cụ bà nghe vậy Hàng lông mày giãn ra một chút Nghiêng đầu nhìn về phía Thế Khải một lần nữa, chậm chậm thu lại ánh mắt cảnh giác. Một lúc sau, trên gương mặt giả nua mang theo nụ cười phúc hậu, cất giọng hiền từ. À, là bạn trai sao? Cháu không nói sớm, đến đây bà nhìn xem. Thầy ánh dương cũng không phản bác lại, đáy mắt Thế Khải chợt lé lên một ý cười nhàn nhạt, nhạt. Anh từng bước đi đến bên cạnh bà cụ, nhạy giọng chào hỏi. "bấy giờ bà quên mất bên cạnh vẫn còn một cô cháu gái. Nhật tình trò chuyện cùng anh chàng Đợi đến khi bà cụ ngủ say Ánh Dương mới cùng Thế Khải đi xa một vòng quanh viện dưỡng lão Đem những phần quà gửi đến cho các cụ Được một lúc Thế Khải đột nhiên lên tiếng À tôi để quên đồ ở trong xe Cô ở đây đợi tôi một lát nhé tôi sẽ quay lại ngay Ánh Dương gật nhẹ đầu đáp lại Cô nàng đem những phần quà kia đặt sang một bên Ngồi xuống ghế đá Cô cúi người tháo giày cao gót ra, xoa xoa gót chân sớm đã bị xước thay một đường nhỏ. Trông thấy Thế Khải quay trở lại, cô vội đem giày mang vào chân. Một giây kế tiếp, Thế Khải ngồi xổm xuống trước mặt ánh dương. Dịu dàng đem đôi giày cô vừa mang vào tháo ra. Cô nàng trợn tròn mắt vừa định lên tiếng, thì thấy anh chàng trợ lý đưa tay vào túi quần, lấy ra hai miếng băng cá nhân, cuối cùng vẫn không thể nói ra. Nhìn anh cẩn thận sán vào chỗ vết thương trên gót chân. Trái tim ánh dương khẽ rung động dịu dàng Cảm ơn. Thế Khải không vội lên tiếng trả lời. Từ trong túi vải lấy ra một đôi giày thể thao màu trắng, nhẹ nhàng mang vào chân ánh dương. Từ đầu đến cuối cô nàng chỉ im lặng, nhìn chăm chú người đàn ông đối diện. Trong vô thức, gương mặt tinh xảo hiện lên một nụ cười ấm áp. Hình như anh rất quan tâm tôi thì phải. anh thích tôi sao bàn tay đang thất dây dày của thế khải bỗng nhiên ngừng lại nhưng rất nhanh lại tiếp tục công việc thắt xong hai chiếc nơ bướm anh chàng mới ngẩng đầu lên nhìn đối diện với đôi mắt long lanh gần như trong suốt của ánh dương khóe môi anh hơi hơi xương lên lộ ra nụ cười thỏa mãn câu hỏi này anh đã đợi rất lâu rồi anh nâng bàn tay áp nhẹ lên mặt ánh dương sau đó lại ân cần vén mấy sợi tóc ra sau vảnh tai mà cô vẫn không hề kháng cự giọng nói trầm ấm mang theo bao nhiêu ngọt ngào đâu chỉ là thích tuy câu trả lời có chút vòng vo nhưng cũng đủ để trái tim thiếu nữ loạn nhịp bắt gặp ánh mắt tràn ngập yêu thương của anh trái tim cô thiếu chút nữa đã nhảy bổ khỏi lồng ngực khó khăn lắm cô mới có thể đem nó chấn an lại cố tỏ ra bình tĩnh nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã ửng hồng cô mím chặt môi thành một đường thẳng hạ thấp giọng nói anh lên chức rồi trở thành bạn trai em trông thấy đôi mắt thế khải lóe sáng ánh dương bật cười như nghiêng đầu nhưng lên chức cũng phải có thử việc ba tháng nhé khóe môi thế khải nhếch lên anh chẳng tặc lưỡi anh là nhân viên cũ còn cần phải thử việc sao Ánh Dương khoanh tay nhớ mày đáp, đương nhiên nhớ anh làm không tốt, em vẫn có thể sa thải đấy. Thế Khải không cách nào phản bác cô nàng cúi đầu cười khổ. Nói ra được những suy nghĩ trong lòng, được sống với cảm xúc của mình, ánh Dương cảm thấy không gì hạnh phúc hơn. Dì Trinh nói đúng nếu đã rung động trước một người, vì sao lại không thể cho nhau một cơ hội, thù nhất định phải trả. Nhưng cũng không vì thế mà cô đánh mất chính bản thân mình, Huống hồ anh lại hiểu rõ tình cảnh của cô như vậy. Một suy nghĩ xẹt qua đầu anh Dương, cô chậm chậm đem nụ cười thu lại hỏi nhỏ. Anh không thắc mắc vì sao em lại đột ngột như vậy ư? Thế Khải ngồi xuống bên cạnh cô lắc nhẹ đầu. Còn không phải bởi vì tấm chân tình của anh cảm hóa sao? Anh Dương quả thật không ngờ đến. Người đàn ông này lại biết cách đùa giỡn đến như vậy. Nhưng như thế cũng tốt. Nếu anh đã muốn giấu thì lý do gì cô phải vạch trần. Đến thời khắc thích hợp anh tự khắc sẽ nói cho cô biết. Ánh Dương gác lại suy nghĩ trong đầu, thúc nhẹ vào khỉu tay anh. Đi thôi, vẫn còn phải gửi quà đến cho các cụ đấy. Thế Khải ồ một tiếng, đem những phần quà bên cạnh cầm lên, lẽo đẽo đi theo sau ánh Dương. Nhìn người con gái đang đi phía trước, ý cười tràn ngập trong đáy mắt anh chàng, sẽ chẳng có một từ ngữ nào miêu tả được tâm trạng vui sướng của anh lúc này. Trong lòng anh biết rõ, nếu không có ngoại lực tác động, cô nàng sẽ không trong một thời gian ngắn như vậy mà chấp nhận anh. Tuy nhiên anh cũng không quá thắc mắc, dù sao quá trình không quan trọng, kết quả mới là thứ anh quan tâm, tốt cũng được, xấu cũng được. Anh sẽ mãi mãi không buông tay ánh dương. Trở lại bãi đỗ xe, Thế Khải nhanh chân đi đến mở cửa ghế lái phụ, nghiêng đầu nhìn về phía ánh dương. Trước thái độ khẩn trương của anh, cô cố gắng lắm mới không cười thành tiếng. Trước khi ngồi vào trong, cô khoanh tay nhìn chăm chăm gương mặt tuấn tú của người đàn ông này, tỏ ra không vui. Thành thục như vậy, em là người thứ mấy? Thế Khải thản nhiên đáp. Em là mối tình đầu. Vừa gặp đã yêu Thế Khải nói xong Đưa tay đỡ trên đỉnh đầu Để Thái Dương ngồi vào bên trong Trên xe ánh Dương không khỏi thắc mắc hỏi Có phải trước khi gặp em Ở sân bay Anh đã gặp qua em rồi không Em thật sự không nhớ sao thấy ánh Dương thật sự không nhớ ra Thế Khải thở dài một tiếng Đành đem chuyện năm đó Kể lại một lượt Nghe xong cô nàng à lên một tiếng Hóa ra người đàn ông đó chính là anh Lúc ấy tâm trạng cô cực kỳ tệ Người đứng trước mặt có hình dáng ra sao Cô cũng không mấy quan tâm đến Trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc trả thù Ngày hôm đó Em đã ở trước mộ mẹ Lập một lời thề phải giành lại những thứ đã mất Khiến những kẻ vô ơn kia phải trả giá Nói đến đây ánh dương nghẹn ngào không nói nên lời Cứ nghĩ đến việc đã 5 năm, năm trôi qua Lời hứa ấy vẫn chưa thực hiện được Chờ mắt nhìn gia đình bọn họ vui vẻ hưởng thụ thành quả của ba mẹ cô. Cõi lòng rất khó chịu tựa như có một con mãnh thú không ngừng rẳng xéo trái tim cô. Trông thấy thần sắc ánh dương chầm xuống. Thế Khải một tay lái xe, một tay nắm lấy tay cô gái bên cạnh, tựa hồ như đang chấn an tinh thần cô. Ánh dương nghiến chặt răng, ánh mắt lé lên một tia căm phẫn cùng chán ghét. Năm đó mẹ mang thai em, vốn dĩ sức khỏe đã không tốt. Lại nghe tin ba em mất trong một tai nạn máy bay Cả tinh thần và thể xác đều suy sụp Những ngày tháng đó đều nằm trong bệnh viện dưỡng sức Chuyện ở công ty mẹ đều sao lại cho ông ta Mẹ em đã rất tin tưởng ông ta Vạn phần cũng không ngờ đến Sẽ bị chính em trai ruột mình đâm cho một nhát Ngày sinh em bác sĩ khuyên mẹ nên sinh mổ Ông ta đã dựa vào điểm đó Lừa mẹ em ký vào giấy tờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản Đến khi mẹ em phát hiện ra mọi thứ đã quá muộn, nếu không có dì Trinh ở bên cạnh an ủi, có lẽ mẹ đã đưa em đi gặp ba Ánh Dương ngập ngừng một lúc nói tiếp. Sau đó, dưới sự tràn ép của ông ta, dì Trinh bí mật đưa mẹ con em sang Mỹ lánh nạn. Thời gian ở Mỹ, em và mẹ đều dùng tên tiếng Anh, trải qua những ngày tháng bình lặng, đến năm em lên 7 tuổi, sức khỏe mẹ em vô cùng yếu. Không lâu sau thì mất, lúc ra đi vẫn không thể an lòng nhắm mắt xuôi tay. Trước khi đi, mẹ đã đem chuyện năm xưa nói lại với em. Sau đó em đã thề với lòng phải học tập thật tốt. Huy Hoàng trở về nước, đem tâm huyết của ba em giành lại. Phải để gia đình ông ta trả giá từng chuyện, từng chuyện một. Nhìn thấy ánh dương có phần kích động, Thế Khải nắm chặt bàn tay cô, cất giọng chắc nghịch. Anh ở đây, ở ngay bên cạnh em. Cùng em trải qua dòng bão. Sự hận thù trong đôi mắt ánh dương dần tản đi. Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sáng như những vì sao trên trời. Cảm ơn anh. Đúng lúc tiếng chuông điện thoại ánh dương reo lên, phá tan bầu không khí lãng mạn của cả hai người. Cô nàng sốc lại tinh thần trầm giọng nói. Tôi nghe đây. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm gấp gáp của người đàn ông. Chủ tịch à, cô đang ở đâu vậy? Công ty có chuyện rồi, cô đến nhanh đi. Chưa đẩy 30 phút sau, Ánh Dương và Thế Khải đã có mặt tại công ty. Vừa trông thấy hai người họ, trọng lập tức đứng dậy đi theo vào phòng làm việc. Hắn cầm một xấp hồ sơ đặt xuống trước mặt Ánh Dương, thần sắc đen kịt bày ra một vẻ u ám. Hắn bực sọc ngồi xuống ghế nghiến răng kẹt két, bàn tay cuộn chặt thành nắm đấm đập mạnh xuống bàn. Chết tiệt, vừa giành được hợp đồng với Diamond lên muốn đấu với chúng ta. hiếm khi thấy trọng giận dữ đến như vậy chuyện này e là khó giải quyết phiền phức hơn vẻ bề ngoài ánh dương trầm mặc liếc mắt nhìn tập hồ sơ trên bàn làm việc tất cả đều là đơn xin tử chức lại còn là những kẻ đang nắm giữ chức vụ trọng yếu của công ty Đây là muốn phá hủy vĩnh trường từ sâu bên trong sao ánh dương ngồi trên ghế điềm tĩnh hỏi ngoài những người này ra còn những ai bị đào đi nữa Trọng vẫn bừng bừng nộ khí, ánh mắt lạnh đến tận thấu xương tủy. Còn có cả nhân viên chế tác, hơn phần nửa đã nhảy dù sang bên kia. Tôi nghe những người còn lại nói, lão cáo giả kia ra giá, giá rất cao. ánh Dương cũng không quá bất ngờ với câu trả lời của Trọng, bởi lẽ cô ta đã sớm đoán ra được ông ta sẽ không bỏ qua cho nhân viên chế tác nếu chỉ vài vị lý quản lý cấp cao bị đảo đi. Cũng không khiến trọng đến mức độ muốn chạy đến cao sơn phóng hỏa. Vương tiền đào đi một lượng lớn nhân lực. Khắp thành phố này ngoài lão già trịnh thái đông kia ra, e là không có kẻ thứ hai dám làm điều này. Đã lớn tuổi rồi mà ông ta vẫn chứng nào tật nấy. Càng ngày càng trở nên độc tài và cuồng vọng. Muốn đào hết người dưới trướng của cô, sợ rằng ông ta không có khả năng đó mà thôi. Đầu tiên là vô khống vĩnh trường bán hàng giả lừa gạt lòng người, sau đó lại thông đồng với mấy nhà đầu tư để bọn họ đồng loạt rút vốn. Hai chuyện này không thành liền bài ra mưu kế khác. Con người ông ta cũng quá vô liêm sỉ đi, nhưng mà đến cả chị gái ruột của mình ông ta còn đâm một nhát được, thì trên đời này có loại chuyện hèn hạ nào ông ta không dám làm. Trọng nén lại cơn tức giận xoay người nhìn về phía ánh dương mở miệng nói. Còn một tuần nữa là đến hạn sao hàng Nếu trễ hạn số tiền đền hợp đồng Không phải là con số nhỏ Nhưng bây giờ nhân lực không đủ Tăng ca ngày đêm chỉ e Từ đầu đến cuối gương mặt anh Dương Chưa một lần biến sắc hay sợ hãi Ánh mắt ẩn chứa hàng bạn ti nguy hiểm Thâm sâu khó lường Đến cả trọng cũng không thể đoán được Trong đầu cô đang suy nghĩ điều gì Một lúc trôi qua Anh Dương ngẩng đầu nhìn lên Không nhanh không chậm nói Nhân lực cứ để tôi lo liệu về phần những người còn lại ai muốn đi cứ tiễn không thể để một số người lợi dụng việc này đòi tăng lương, náo loạn công ty Một khi tăng lương thế nào cũng được qua đòi tiền nhưng chưa chắc đã thỏa mãn được bọn họ Còn những ai trung thành với công ty nếu cần có thể tăng thêm tiền thưởng cũng đãi ngộ Anh Dương vạch ra một loạt kế hoạch tác chiến cả trọng lẫn thế khải đều nghe rất nghiêm túc Dù sao một cô gái như cô có thể lãnh đạo vĩnh trường đi đến ngày hôm nay Cũng không phải hoàn toàn dựa vào vận may Cái gọi là thực lực thật sự Không thể dễ dàng bị lật đổ được huống hồ trận chiến bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi Các bạn thân mến